Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 48 chương 465 đi tới thánh điện một theo thánh hậu một hô. Mọi người cũng đi theo cùng hô lên. Thánh nhân vạn phúc an khang giả tư không nhìn chăm chú hủy xuống đất tố vận. Đem thánh ấm nắm chặt. Nhẹ nhàng đỡ lấy tố vận nói ra. Thánh hậu xin đứng lên. Tạ thánh nhân. Tố vận nhẹ nói ra đứng dậy. Giả tư không dơ cao thánh ấm. Hướng phía mọi người la lớn. Thái kinh vạn phúc an khang. Thái kinh vạn phúc an khang đông đông đông tiếng chiêng chống phóng lên tận trời. Thái kinh tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình. Cao la lên. Thái kinh vạn phúc an khang từ hôm nay trở đi. Trưởng tôn gia đã biến thành một cái quá khứ thức. Về sau coi như nói lên trưởng tôn gia. Đó cũng là một cái xấu thanh danh. Theo giả tư không đăng cơ cũng bày ra tân triều lần đầu tiên thương nhị. Thương nhị dĩ nhiên chính là nhằm vào ngũ nhạc thu phục hành động. Bách quan bên trong không có người phản đối. Dù sao thu phục ngũ nhạc là Thái Kinh chuyện ếp phải làm. Lần này ngũ nhạc bại hoàn toàn. Mong rằng đối với Thái Kinh cửu hận càng cao hơn. Đây chính là chết ngàn vạn, ngoại trừ một nửa hôn nhân, vậy cũng có 5-600 vạn người. trên cơ bản đều là ta ôn ca một người giết chết ta ôn ca hiện trong tay hết sức không sạch sẽ đối với trinh chiến chi tiết còn cần kỹ càng thảo luận vật tư vấn đề đều muốn bắt kịp không có vật tư còn đánh cái sắm giả tư không có ý tứ là tranh thủ tại trong vòng một tháng điều động tốt vật tư nhu cầu sau đó binh phát ngũ nhạc đồng thời tắc tiến hành đại quy mô chiêu mộ Thái kinh hiện tại ngoại trừ giả gia quân bên ngoài. Đã không có hắn lính của hắn. Quá ít mà giả côn hiện tại nhiệm vụ liền là xuất phát đi tới thánh điện. Tiến hành hoàng thất đăng ký. Đây cũng là chuyện trọng yếu. Không dung qua loa. Tại giả tư không mệnh lệnh dưới toàn bộ thái kinh đồng viên dâng lên. Mà mọi người biết mới thánh nhân sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất liền là thảo phạt ngũ nhạc. Đó là đủ loại gieo họ. Dù sao ngũ nhạc tại thái kinh lòng người bên trong đều không phải là vật gì tốt, đây cũng là dân tâm sở hướng. Dạ tư không không hổ là dạ gia người cầm lái, làm hết thảy đều là giày công tính toán tốt. Nhưng mà chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là thái tử người ứng cử dạ tư không cũng không có chỉ định là ai, nhưng cũng đã nói người tại mới có ý tứ rất đơn giản. Dạ gia nam nhi đều có cơ hội liền xem các ngươi có năng lực này hay không giả ra mong muốn hoàng vị đoán chừng chỉ có giả dương cùng giả tư niên mặt khác tựa hồ đối với hoàng vị cũng không có hứng thú giả tần chỉ muốn trở nên cường đại không muốn tránh tài bất luận người nào sau lưng giả minh chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt giả trùng chỉ muốn cùng nữ nhân yêu mến gặp nhau mà ta tôn ca chỉ muốn ôm người vợ ngủ đến trưa dâng lên Vô cùng đơn giản sống qua ngày là được rồi. Đi qua cho tới chưa sự tình về sau. Giả côn mặc dù không có làm cái gì. Nhưng cũng là lộ ra mỏi mệt không thể tả. Đại ca, lần này ra ngoài muốn cẩn thận. dạ tần một bên cẩn thận nói ra. Em trai, ngươi cũng sống vậy. Đại ca không ở bên người ngươi, nhất định phải thật tốt bảo vệ mình. Yên tâm đi đại ca, ta đã không phải là tiểu hài tử. Giả tần khẽ cười nói, chờ đại ca trở về đến lúc đó cho ngươi khánh công. U, vinh, Quy, Quy, mơ. Nói thật, giả tôn cũng không biết muốn đi bao lâu. Tranh thủ một tháng giải quyết đi. Nhưng đầu tiên cần một cách tương đối tốt bay lượn công cụ mới được. Tỷ như tuyệt thiên thảm bay, vậy nhưng là vô cùng tốt xa hỏa mau tới sử dụng. Chính mình đi nói khẳng định vô dụng, đến làm cho Ly Nhi đi tìm Tuyệt Thiên. Diệp Ly tự nhiên là nghe phu quân trực tiếp tìm tới Tuyệt Thiên phải bay thảm, Tuyệt Thiên còn có thể chống lại không thành. Như cái oán phủ giống như đem thảm bay giao ra, chơ mắt nhìn xem tiểu tôn thượng đem thảm bay cho cái kia tên chọc. Cầm lấy thảm bay. Giả côn hướng phía Tuyệt Thiên nhích miệng cười một tiếng. Còn run lên mùi khai khai lông mày. Dẫn đến Tuyệt Thiên trực tiếp nguyền rủa Hy vọng lông mày của ngươi đều đi Nếu như ta tôn ca liền lông mày đều bốc lên Cái kia chỉ sợ thật muốn biến thành chùm phản diện Trực tiếp trả thù huyền nguyệt đại lục Tại Thái Kinh cuối cùng một đêm Ta tôn ca ôm người vợ chuẩn bị đi ngủ Nhưng mà Diệp Ly cùng nhan mộ nhi cũng không muốn nhanh như vậy Liền đi ngủ nhất định phải làm chút chuyện gì Tỉ như nắm tiểu chọc đầu đánh ngất đi Phu quân U, V, Quy, q Mơ, không cho phép nhìn cô gái khác. Há, biết. Phu quân U, V, Quy, Quy, Mơ, ngủ không được làm sao bây giờ ra ngoài chạy một vòng liền tốt. Đơn giản muốn bị ta tôn ca muốn chọc giận ra nổi thương. Kết quả một đêm này thật sự tình gì đều không phát sinh, Diệp Ly cùng Nhan mộ nhi đều không muốn cùng giả côn nói chuyện. Sáng sớm. giả côn phát sinh bên người giống một cái nghi hoặc hỏi Mộ nhi đâu bị ngươi khí về nhà ngoại diệp ly hiểu hừ một tiếng làm sao lại như thế không hiểu nữ hài tâm tư đây tức giận không nên a ai diệp ly khẽ thở dài một tiếng một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ giả côn hôm nay cũng là rất vui vẻ cuối cùng muốn đi ra ngoài hiểu biết nhi tạp Này là địa đồ giả minh từ trong ngực móc ra một tấm da dê giấy Dạ tôn cầm trong tay xem xét Tùy tiện nụ cười mừng rỡ dần dần ngưng ghét Chà Người này địa đồ có phải hay không quá Qua loa một điểm dạ côn nhìn xem địa đồ nói ra Phía trên chỉ có hai cách điểm Một cách là Thái Kinh Một cách là Thánh Điện Sau đó một sợi dây bắt đầu xuyên Dạ Minh xấu hổ cười cười Côn côn không cần để ý những chi tiết này Không hiểu liền hỏi một chút người qua đường nha hỏi đường người dạ côn choáng váng đúng vậy a cha cũng không biết thánh điện ở nơi nào phúc làm nửa ngày nguyên lai các ngươi căn bản cũng không biết thánh điện ở nơi nào có thể hay không đừng như thế hố con tử côn ca bị minh ca đùa giỡn diệp tử tử lập tức trêu đùa một tiếng dạ minh nhìn về phía diệp tử tử trầm giọng nói ra diệp hán tử đừng cho là ta không biết ngươi tóc là giả ngươi nói cái gì ngươi tóc là giả lược lược lược ngươi đều đừng cản ta hôm nay ta muốn giết chết hắn tới a tới a không có tóc diệp hán tử lược lược lược vẻ mặt của mọi người là như vậy giả tôn cũng là phục cha thế mà xét lược lược lược chẳng lẽ thoát ly mấu thân cha liền thả bản thân sao ly nhi cha liền làm phiền ngươi thấy giả côn không đành lòng nói ra Phu quân, ngươi yên tâm đi thôi, có ta nhìn sẽ không xảy ra chuyện. U, V, Quy, Quy, M, Lưu, Nhi, chúc ta đi thôi. Tốt Diệp Lưu xấu hổ theo sát ta côn ca sau lưng. Đem thảm bay lấy ra. giả côn ôm mặt đỏ tới mang tai Diệp Lưu lên thảm bay. Sau đó hô to một tiếng. Chạ, đi à. Có ngay. Dạ Minh lúc này đang vòng quanh phòng chạy. vẫn không quên quay đầu vấy vấy tay, mà diệp tử tử cầm lấy đại khảm đao đuổi theo ta minh ca chém, đằng sau một đám người khuyên không, nhìn xem mọi người chơi đến vui vẻ như vậy, Dạ tôn cũng yên tâm. lưu nhi, chúng ta đi u Vinh. quy quy mơ bill một tiếng, ta tôn ca liền tan biến tại dạ ra, đi tới ngũ nhạc hướng đi. thái kinh cửa vào đều là cái kia cứ điểm đi đến ngũ nhạc mới có thể đi tới từng chỗ trên tầng mây phương đó là ấm áp ánh nắng không có người ở bên người diệt lưu tựa hồ cũng buông ra rất nhiều tên đầu trọc này rất nguy hiểm bốn mươi tám chương bốn trăm sáu mươi sáu vương tử đại quân lạc đường hai mà ta tôn ca đang ôm diệt lưu đang ở sao sao đát bên trong Này không phải đi hoàn thành nhiệm vụ, đây quả thực tựa như cùng người vợ ra tới bồi dưỡng tình cảm. Nhìn một chút liền có thể chung quanh tầng mây đều không chịu nổi. dồn dập né tránh. Nhìn không được. Dưới ban ngày ban mặt. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngắm đột nhiên một tiếng mèo kêu cắt ngang triền miên hai người. Lưu Nhi, ngươi vừa mới nghe thấy thanh âm gì sao dạ côn tò mò hỏi. Không có. Diệp Lưu nói xong lại hướng phía ta côn ca hôn tới, ngắm giả côn đỡ lấy đói khát Diệp Lưu, hướng phía thảm bay phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Phệ Nguyên Thú hai vuốt ôm lấy thảm bay, toàn bộ thân thể treo, điềm đạm đáng, đáng yêu nhìn xem giả côn, moa, dạ côn nhìn không được phát nổ nói tục, đem Phệ Nguyên Thú bắt tới, mà Phệ Nguyên Thú trực tiếp cách bụng triều kiến một bầu ngươi mau tới triệt bộ dáng của ta. bất quá phệ nguyên thú cảm giác được ánh mắt bất thiện nhìn xem bên cạnh diệp lưu phệ nguyên thú hai tay ôm ngực đối diệp lưu xem ra là sợ chẳng qua là động tác này rất buồn cười a ngươi tiểu gia hỏa này đi theo chúng ta tới làm gì dạ côn gối lên diệp lưu trên đùi tò mò hỏi phệ nguyên thú không nói hai lời liền mặt cỏ sát côn ca mu bàn tay một bộ nịnh nọt bộ dáng của ngươi Một chút cũng không có thủ hộ thú sáng vẻ Lưu Nhi, ngươi xem chúng ta đây là hướng chỗ nào bay cũng không nên bay lộn chỗ Dạ Côn tò mò hỏi Không biết Có chút đói bụng Có muốn không chúng ta xuống ăn một chút gì Diệp Lưu đề nghị Ăn cái gì hẳn là muốn kim tệ đi Lưu Nhi ngươi mang tiền sao không có a? Còn tốt, cha vừa mới cho ta tiền Dạ Côn hắc hắc một tiếng, lấy ra túi tiền Nhưng mà thấy số tiền này túi Phản phất để cho ta tôn ca khơi gợi lên chuyện cũ trước đó Cha giống như cũng hố qua chính mình cùng em trai Đột nhiên vừa mở ra túi tiền bên trong ngoại trừ tảng đá Còn có một tờ giấy Côn côn à Cha có lỗi với ngươi à Cha gần nhất thiếu không ít tiền thưởng Mấu thân ngươi đem tiền toàn bộ cho huyền chạy Đều không chừa chút tiền sinh hoạt ngươi tự nghĩ biện pháp đi thực sự không được hái điểm quả dại dạ côn chậm rãi che cái chán đây cũng không phải là lần đầu tiên lúc ấy nên kiểm tra một chút túi tiền chính mình thế mà tin cha tỷ phu thực sự không được chúng ta có khả năng diệp lưu án mắt nhìn về phía phệ nguyên thú phệ nguyên thú lập tức sật mình ôm chặt lấy ta côn ca nữ nhân này liền là một áp ma à. nướng vẫn là hầm lấy dạ côn tò mò hỏi Phệ Nguyên thú toàn thân cứng đờ. Các ngươi, các ngươi, các ngươi thế mà đối một con mèo như thế tàn nhẫn. Ta tình nguyện từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không để các ngươi muốn làm gì thì làm hoa, lại triệt ta. Sảng khoái tốt kích thích giả Côn liền chưa thấy qua như thế không có nguyên tắc tính mèo. Chúng ta hẳn là còn không có ra Thái Kinh đi. Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng, lúc ấy theo hạ đô bay đến Thái Kinh. hầu như đều bay tám chín canh giờ. Diệp Lưu nhẹ nói ra, tỷ phu ta cũng không biết. Dạ côn nhìn xem Diệp Lưu, Diệp Lưu bị Dạ côn nhìn như vậy lấy hơi hơi cúi đầu. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì tỷ phu? Lưu Nhi không biết vì cái gì thân ngươi thời điểm cảm giác tốt kích thích nha. Phệ Nguyên thú ngốc ngốc nhìn xem Dạ côn, nguyên lai like ngươi là biến thái. Diệp Lưu hiện tại xem như biết. Chính mình có phụ thân là dạng này. Dạ tôn cũng là như vậy nam nhân liền ra thích cách này luận điệu, Ngủ một giấc, sau đó ứng nên rời đi Thái Kinh. Dạ côn khẽ cười nói. Cũng không biết thánh điện này ở nơi nào. Đông tứ cùng đát tử giống như cũng không biết. Bọn hắn đối đông tình huống chưa quen thuộc. Liền phi tuyết cũng không biết. Diệp lưu mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Nhẹ nhàng sở lấy cái đầu chọc kia. tỷ phu thật sự là một cách đặc biệt nam nhân khác Vào đêm cũng không biết ngủ bao lâu Giả côn là thật bị đói đi lên đến xuống tìm một chút ăn Mà tại dưới thảo nguyên phương Ngồi mấy vạn người Mỗi người đều mặc lấy màu đen chiến giáp Vương tử Này Thái Kinh thực sự quá lớn Này một đội người ngựa Dĩ nhiên chính là len lén lẻn vào Thái Kinh cái kia đội Chẳng qua là không biết thế nào Lạc đường Vương tử Mú sáp thả ở bên cạnh. gằm hổ điêu thịt. Lạnh giọng nói ra. Đi nửa tháng lâu thế mà lạc đường A phi vương tử. Cửu phá tiên sinh cho địa đồ có vấn đề A. Không cần nói có người đến vương tử sầm mặt lại, nhìn chăm chú trên không. Dạ Côn dĩ nhiên phát hiện phía dưới tình huống. Rất là nghi hoặc, Những người này số lượng rất nhiều. Tối thiểu cũng có vạn người mà lại mặc hôi giáp cũng không phải thái kinh phong cách. Chẳng lẽ mình đã rời đi thái kinh sao thậm chí đều mặc qua ngũ nhạc rồi này cũng quá nhanh đi. Dạ tôn cùng diệt lưu theo thảm bay bên trên nhảy xuống, phế nguyên thú ngồi sồn ở giả côn trên đầu vai, ngáp. Ngươi là vương tử trầm giọng hỏi. Người chung quanh lập tức đứng dậy, tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. giả côn nghi hoặc hỏi đây là thái kinh danh giới sao các ngươi thoạt nhìn không giống như là thái kinh người a vương tử nghe xong ngẩn người lập tức cười nói nơi này dĩ nhiên không phải thái kinh danh giới đây là cổ u danh giới cổ u giả côn tại trên sử sách nhìn qua cổ u là lân cận ngũ nhạc một cái danh giới cụ thể là cái gì liền không hiểu được chính mình ngủ một giấc liền bay đến cổ u sao cái này cũng quá nhanh đi Đúng vậy, ngươi là thái kinh người sao vương tử ra hiểu người chung quanh đưa tay buông xuống Chúng ta là bí mật hành động đúng Các ngươi là cổ quân đội đi Vương tử nhẹ gật đầu Lá gan của người này thật sự là lớn Chính mình nhiều người như vậy Hắn còn dám xuống tới hỏi thăm Đúng vậy, đang đang đi tuần Vương tử thấp giọng nói ra Cái kia thật cực khổ Các ngươi đây là tài ăn cái gì một loại béo khỏe thịt. Muốn hay không cùng một chỗ ta đây liền tung dính không bằng tuân mệnh. Các ngươi cổ vua người thật sự là hiếu khách. Giả tôn nhích miệng cười nói. Vương tử cười khẽ một tiếng đúng vậy cổ vua người luôn luôn đều rất hiếu khách. Giả tôn cầm lấy một miếng thịt liền bắt đầu ăn. Tán dương nói ra. Các ngươi nơi này thịt xác thực tốt. Cùng ta thái kinh hổ điêu thịt sống như đúc. Hương đệ kia ngươi muốn ăn nhiều một chút Hương đệ ngươi đây là đi nơi nào đi thánh điện Biết đi như thế nào sao Dạ côn tò mò hỏi Thánh điện hương đệ đi thánh điện làm gì vương tử nghi hoặc hỏi Người bình thường làm sao có thể đi thánh nhân Tăng thêm thái kinh phát sinh sự tình Vương tử suy đoán người trước mặt này Hẳn là giả ra người liền là đi đi cửa mà thôi Ngươi cũng không biết sao không biết Vương tử lắc đầu, xác thực không biết thánh điện ở nơi nào, chẳng qua là nghe nói qua thánh điện mà thôi. Lưu Nhi trên thân có khăn tay không dạ côn nghĩ lau lau miệng thịt này béo khỏi đến chảy mỡ. Ngồi ở bên cạnh Diệp Lưu cũng không có mang khăn tay thói quen. Bất quá thấy bên cạnh có một cái sa trắng huyền, dứt khoát liền lấy cho dạ côn lau miệng. Dạ côn tiếp nhận sa trắng huyền, liền lau miệng, sau đó vứt xuống trong đống lửa. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 48 chương 467 vùng biển chi thành ba vương tử cùng bên người tôi tớ một mặt cứng đờ. Đây chính là thái kinh duy nhất địa đồ A cách này tử quang đầu. Thế mà ném vào trong đống lửa nấp. No rồi huyên đệ. Cám ơn các ngươi khoản đãi. Đã các ngươi không biết. Ta đây liền đi trước. Dạ côn đem thảm bay mở ra, hướng phía vương tử cười cười. Người vương tử này thật là một cái người tốt. vương tử cố nặng ra vẻ tươi cười huyên để tạm biệt không đưa hữu duyên gặp lại Dạ côn dơ zơ lên tay lần nữa bay về phía chân trời Phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vương tử nắm chặt hai quả đấm cái tên này là dạ ra người không thể giết để tránh đánh rắn động cỏ nhưng là vừa vặn một khắc này là thật nghĩ đem hắn giết còn tốt vương tử nhịn được bằng không thì tất cả mọi người phải chết a Vương Tử, địa đồ không có. Làm sao bây giờ dĩ nhiên đến hỏi người Vương Tử hận không thể một cước đá bay. Đơn giản liền là kéo thấp tất cả mọi người ít ăn uống no đủ dạ côn tiếp tục nằm tại Diệt Lưu trên đồi đi ngủ. Thỉnh thoảng còn ôm Diệt Lưu eo thon. Diệt Lưu cũng không có cảm thấy khó chịu. Nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu chọc biểu thị càng sợ càng thích. Cái kia bóng loáng mặt ngoài. Thật chính là một cây miệng còn hôi sữa ra tới Đêm tối dần dần tán đi nghênh đón hào quang bình minh Giả tôn ngáp một cái Vô không hỏi về nói Lưu Nhi chúng ta tới chỗ nào tỷ phu Không biết nha Diệp Lưu ban đầu liền đối huyền nguyệt đại lục Chưa quen thuộc tới về sau Cũng là một mực đợi ở nhà Cửa lớn không ra Ta đây ngủ tiếp ngủ Rất lâu không ngủ như thế an ổn Giả côn thì thảo nói ra tại thái, thái kinh áp lực lớn. Sau khi đi ra liền buông lỏng rất nhiều. Không cần mơ mộng những cái kia bực mình sự tình. Cái kia ngủ tiếp ngủ đi. Đến lúc đó xuống lần nữa đi ăn một chút gì. Ô, V, K, quờ quờ M. Nghe lưu nhi trên người mùi thơm ngát. dạ côn đó là ngủ được hết sức dễ chịu. Lục tộc một tiếng. Ta tôn ca bụng kêu. Ai lại đói bụng? dạ tôn ngồi dậy. Sờ lên đầu chọc. diệp lưu một bên che miệng cười khẽ tỷ phu có đôi khi thoạt nhìn tựa như đứa bé giống như đem thảm bay hạ thấp độ cao giả côn quyết định tìm chủ thành ăn thật ngon một chầu đến mức vấn đề tiền đánh sông huyền thôi cũng không phải không có đánh qua bất quá giả côn phát hiện cái này địa vực có chút khác biệt khắp nơi đến là cử sơn hạt đứng ở trên mặt nước mặt đất đã bị dòng sông thay thế cái này lại ở đâu tới phu quân ngươi xem bên kia diệp lưu nhẹ giọng hô theo diệp lưu chỉ phương hướng nhìn lại dạ côn thấy được một cái khổng lồ chủ thành đây là xây ở trên mặt nước chủ thành phảng phất trôi nổi dạ côn dám đánh cược đây tuyệt đối không phải thái kinh hoặc là ngũ nhạc chủ thành ở chung quanh còn có thật nhiều đội thuyền chậm rãi lái vào chủ thành bên trong thật thần kỳ a Diệp Lưu lẩm bẩm một tiếng. Meo Dạ Côn quyết định đi bên trong hỏi một chút tình huống, còn chưa hiểu đây là nơi nào đâu nguyên bản Dạ Côn là muốn bay vào đi. Thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là như thường đi vào. Tìm một chiếc thuyền lớn, Dạ Côn cùng Diệp Lưu lặng lẽ xâm nhập vào trong đám người. Tỷ phu, người nơi này cảm giác âm u đầy tử khí, Diệp Lưu quan sát một thoáng. Người chung quanh cúi đầu, tầm mắt tan rã rõ ràng đi một cách phồn hoa chủ thành lại có vẻ không cao hứng lắm qua dạ côn cảm giác cũng thế bọn hắn giống như mất đi mục tiêu cuộc sống giống như vị hương đài này các ngươi đây là thế nào vì cái gì mọi người thoạt nhìn không vui dạ côn hướng phía bên cạnh một người trẻ tuổi hỏi người trẻ tuổi nhìn xem dạ côn trầm giọng nói ra Làm nô lệ có thể hài lòng sao nô lệ giả côn nghe xong ngẩn người Quay đầu nhìn về phía Diệp Lưu Chẳng lẽ chúng ta lên một chiếc nô lệ thuyền xui xẻo như vậy sao chẳng lẽ rời đi Thái Kinh Ta ôn ca cái kia vượt gì vận khí liền không có sao bất quá đối với nô lệ tới nói Thái Kinh giống như không có chế độ nô lệ Mà nơi này thế mà sẽ có nô lệ tồn tại đơn giản liền là một loại lạc hậu Người trẻ tuổi nhìn một chút giả con cùng Diệp Lưu tầm mắt đứng ở Diệp Lưu trên thân cũng bị Diệp Lưu mỹ mạo chiết phục. Bất quá nghĩ đến cũng là đáng tiếc, đẹp mắt như vậy cô nương cũng biến thành nô lệ. Ngươi hẳn là bán không lên giá tốt, vì cô nương này cũng là có thể bán cái giá tốt. dạ Côn nghe xong trực tiếp im lặng. Ngươi thế mà xem thường đầu chọc sao đầu chọc chọc dẫn ngươi sao ai nói lão tử không thể bán cái giá tốt. con mèo này cũng không đáng tiền mèo phệ nguyên thú biểu thì không phục nhưng mà như vậy lúc thuyền lớn đã tài xuyên qua cửa thành dạ tôn ngẩng đầu nhìn này cửa thành thật sự là rất hùng vĩ đây là nơi nào cổ u sao dạ côn tò mò hỏi đây là cổ u vùng biển chi thành ngươi là theo cổ a nơi khác trộm tới ác đúng thí dạ côn ập uống nói ra thật sự là tội nghiệp Dạ Côn đem Diệp Lưu kéo đến bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, xem ra chúng ta tại cổ u một cách gọi vùng biển địa phương. Tỷ phu tỏa thánh điện kia đến tột cùng ở đâu ta cũng không biết a Dạ tôn cầm lấy đau đầu. Này đông trung tâm đến cùng ở đâu tất cả yên lặng cho ta chỉ thấy bung thuyền phương đứng đấy một cái tay cầm roi ra mập mạp. Trên thân cột mấy cây dây lưng. Diêm một cái bím tóc. Tầm mắt hung áp. Mập mạp trầm giọng nói ra Lập tức liền muốn tới nô lệ thị trường đến tân chủ nhân nơi đó Thật tốt phụng dưỡng chủ nhân bằng không thì chặt đầu của các ngươi giả cô nghe xong cảm giác Nơi này là một cách không có chế độ địa phương Quá dã man Vẫn là thái kinh tốt Chỉnh chiếc thuyền lớn tối thiểu bên trên ngàn tên nô lệ Đều là chuyển tay buôn bán Trong này có nghèo túng tông tử Cũng là thân có thế đáng thương nữ tử Tướng mạo tốt cũng có. Mà nô lệ này chủ cũng là thu lại. Kiếm cái trinh lệ giá. dạ Côn nhìn một chút lấy cái vùng biển chi thành. Phòng ốt đều là xây ở trên mặt nước. Đi ra ngoài công cụ không có ngựa. Đều là đổi thuyền. Tại dìa cũng là có con đường. Cung cấp người đi đường hành tẩu. Những người này ăn mặc cùng thái kinh khác biệt. Các nữ nhân ăn mặc cao quý váy. Mà các nam nhân không mặc áo choàng, Thậm chí đều là giữ lại tóc, ngắn. Tại thái kinh, lưu tóc ngắn đều là có tội. Theo thuyền lớn bảy lần hoặc tám lần sẽ, rốt cuộc đỗ. Ba theo một tiếng roi vang. Mập mạp quát lạnh một tiếng. Đều cho ta sắp xít đi. Quy củ xuống thuyền đừng đi trong nước đi giả côn cùng diệt lưu theo đám người đi xuống. Giả côn phát hiện xung quanh cũng đỗ lấy không ít dạng này thuyền lớn. Từ phía trên đi xuống người. Trên bờ đứng đấy rất nhiều đeo đao binh sĩ. Mang theo nhe răng cười đánh giá các nô lệ. Thậm chí thấy đẹp mắt nữ nhân. Đều sẽ đồng thủ cợt nhả một thoáng. Thấy trường hợp như vậy. Dạ côn thằng lắc đầu. Cái này là cổ u vùng biển Chi Thành. Nơi này đơn giản liền là một cái xa đỏ Chi Thành. Dạ côn đoán được cũng không sai. Nơi này mặc dù gọi vùng biển Chi Thành. Nhưng cũng có một cách ngoài hiểu. Gọi xa đỏ chi thành. Tại đây bên trong có tiền liền là đại gia, liền ngay cả thành chủ đều phải gọi ngươi cha. Đột nhiên, một sĩ binh phát hiện trong đám người diệt Lưu. Trong nháy mắt liền bị Diệp Lưu Mỹ mạo sở mê ở lần này hàng không tệ a Binh sĩ hướng phía mập mạp cười xấu xa nói. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 48 chương 468 này đều có thể đụng tới người quen bốn xa. Đều là một chút hạ đẳng hàng. Chuyển không lộ ra. Mập mạp nói xong cầm trong tay một kim tể chuẩn bị nhét vào binh sĩ trong tay. Đưa ra một cách như thế nào mập mạp xứng sờ, một cái nô lệ còn bán không lên mấy kim tể đây. Ra tùy ý chọn tuyển. Ta đây liền không khách khí. Binh sĩ hướng thẳng đến Diệp Lưu đi đến. dạ côn tự nhiên phát hiện người này thế mà nhìn chúng ta côn ca người vợ nguyên trần phong điền ở đâu mau tới nói cho hắn biết bản đại gia là ai bên người thiếu đi nguyên trần cùng phong điền dạ côn đều cảm giác tẻ nhạt vô vị a nhìn xem từng bước tới gần binh sĩ dạ côn đứng tại diệt lưu trước người tránh ra bằng không thì chém chết ngươi binh sĩ quát lạnh một tiếng Thổi phù một tiếng giả côn choáng váng liền binh sĩ đều choáng váng chỉ thấy binh sĩ đứng phía sau một người tóc tai rối bù nữ nhân. Nắm trong tay lấy một cái bén nhọn lời khí. Trực tiếp chọc vào binh sĩ trên lưng. Các ngươi những bài hoại này. Ta muốn giết chết các ngươi nữ nhân này phản phất sống như điên. Điên cuồng đâm vào binh sĩ phần lưng. Binh sĩ chẳng qua là một người bình thường. Không có đâm hai lần liền ngã trên mặt đất. Nghĩ đưa tay ngăn lại nữ nhân Nhưng nữ nhân này rõ ràng là điên rồi Cầm lấy lời khí Trực tiếp chạm vào binh sĩ ánh mắt bên trong Máu tươi văng khắp nơi rơi tại nữ nhân trên mặt Cái này khiến nữ nhân thoạt nhìn giữ tờn vạn phần sự tình phát sinh quá nhanh Đám người chung quanh trong nháy mắt liền loạn dạ côn lôi kéo diệt lưu lặng lẽ chạy Cái này vùng nước chi thành thật sự là ghê gớm dạ tôn cùng Diệp Lưu rất nhanh liền chạy thoát. Ai cũng không biết nô lệ thiếu đi hai cái. Phải biết. Thân làm nô lệ là sẽ bị đánh lên ký hiệu. Coi như chạy. Ký hiệu vẫn còn. Chỉ cần có người phát hiện. Báo cáo có thường. Mà đối nô lệ tới nói. Cái kia đem so với chết còn khó chịu hơn. Tỷ phu nơi này so thái kinh kém quá xa. Liền Diệp Lưu đều nói như vậy. rõ ràng nơi này kém đến mức nào? đúng vậy a, đủ loại buôn bán. dạ côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. nếu như là mua bán lời, có thể hay không mua được tin tức của thánh điện nhưng tiền đề đến có kim tệ mới được. lưu nhi, ngươi nói làm gì kiếm kim tệ nhanh nhất? dạ côn tò mò hỏi. diệp lưu nhìn về phía bên cạnh không xa phòng bán vé. dạ côn dây hiểu diệp lưu ý tứ. Phòng bán vé là huyền nguyệt đại lục thông dụng Dùng kim tệ đổi lấy kim phiếu Hoặc là kim phiếu đổi kim tể Lưu Nhi, ngươi thật là xấu Giả tôn nhéo nhéo Diệp Lưu khuôn mặt Diệp Lưu biểu thì ta vừa mới không nói gì à Nửa khắc về sau chỉ thấy giả tôn cùng Diệp Lưu khoác lên màu đen thảo bố Mặt cũng được Liền Phệ nguyên thú đều che mặt Rất sợ bị người phát hiện chính mình đoạt phòng bán vé Ngay tại giả côn chuẩn bị đạp cửa thời điểm bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng. Giả côn giả côn chân đều dừng lại trên không trung quay đầu nhìn về phía tiếng Nguyên. Ở loại địa phương này, còn có người nhận biết ta côn ca chỉ thấy đứng bên cạnh một đại hán. Cầm trong tay bầu rượu, biểu lộ hết sức kinh ngạc. Nhưng mà giả côn càng thêm kinh ngạc, trực tiếp giật ra trên mặt mặt nạ. ngô trì lão sư không sai đứng tại nam nhân bên cạnh chính là ngô trì Diệp lưu cũng không nhận ra ngô trì đứng sau lưng giả côn rất là tò mò huyền nguyệt đại lục như thế rộng lớn này đều có thể đụng tới ta ôn ca biểu thì quá thần kỳ giả côn ngươi tại sao lại ở chỗ này ngô trì khó có thể tin thật đúng là giả côn a ta ra tới chơi đùa liền đi tới nơi này ngô trì lão sư ngươi làm sao nhận ra ta rồi giả côn nghi hoặc hỏi ngô trì cười khẽ một tiếng chỉ chỉ tóc giả côn nụ cười trong nháy mắt liền cứng vừa mới xác thực không có đem đầu che khuất bất quá giả côn phát hiện ngô trì lão sư ăn mặt bất phàm a mang theo một tia quý khí thoạt nhìn hiện tại không cần làm tiền thưởng phát sầu ngô trì lão sư ngươi tại sao lại ở chỗ này trước đó ba đài để cho ta nắm con gái nàng đưa đến côn miêu, đưa xong sau ta liền tới nơi này. Ngô trì lão sư, ngươi đem ba Uyển thanh đưa đi côn miêu giả côn trước đó còn tại buồn bực. ba Uyển thanh làm sao không thấy? trăm triệu không nghĩ tới lại có thể là bị Ngô trì lão sư đưa đi. chẳng lẽ Ngô trì lão sư cùng ba đài là cùng một bọn thấy giả côn cái kia ánh mắt hoài nghi. Ngô trì khẽ cười nói. Ta cùng ba đài cũng không phải giả côn như ngươi nghĩ. Hoàn toàn là trả lại một nhân tình. Thật đương nhiên là thật. Năm đó ở Thái Tây huyện thời điểm. Ba đài an bài tu luyện viện sự tình cho ta làm. Cho nên đáp ứng hắn. Đưa tiếng ba huyền thanh. Nói xong ngô trì khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù biết các ngươi có khúc mắt. Thế nhưng giả côn. các ngươi đều là lão sư học sinh lão sư nhìn xem cũng là đau lòng a dạ côn khẽ thở dài một tiếng năm đó ở cùng một chỗ thời điểm xác thực rất vui vẻ kết quả sau khi lớn lên thay đổi hoàn toàn dạ côn ngươi vừa mới là chuẩn bị làm gì dạ côn xấu hổ cười cười không có gì a làm sao trên thân không mang tiền trong tay có chút gấp dạ côn ngượng ngùng nói ra nói sớm a lão sư là có tiền, không cần thiết đi đoạt phòng bán vé. được a Ngô trì lão sư thế mà đã nhìn ra. đi theo Ngô trì. ba người tới một cái nhỏ trong trại viện. Ngô trì mở cửa cười nói, đừng khách khí, tùy tiện ngồi. giả côn, vị này là vợ ta. Ngô trì nghe xong giật mình, nhìn không được vươn ngón tay cái, xứng đáng là đệ tử của ta, này đều cái thứ ba. Ngô trì lão sư. Ngươi tại sao không trở về Thái Kinh A Dạ côn ngồi ở một bên tò mò hỏi. Diệp Lưu ngồi tại giả côn bên người. Cho giả côn châm trà. Ngô chỉ cười cười, không nói gì, đi trở về phòng, sau đó lấy ra một tờ kim phiếu ra tới. Đến cầm lấy đi hoa tùy tiện hoa. Một tờ kim phiếu đặt ở trên bàn đá. Giả côn đều cho choáng váng. Tò mò hỏi. Ngô chỉ lão sư. Ngươi có phải hay không đã đem phòng bán vé cho cướp sạch rồi ngô chỉ cười khẽ một tiếng Ngồi ở bên cạnh nói ra Này vùng biển chi thành thực lực không phải rất mạnh Bọn hắn mạnh nhất chẳng qua là kiếm sư Ngươi chỉ cần giả bộ làm một cái kiếm sư Đi luyện võ trường đánh thắng mấy trận đấu liền có thể kiếm nhiều như vậy a nơi này mạnh nhất Chẳng qua là kiếm sư yếu như vậy sao giả côn khó có thể tin này đông u chỗ, thế mà còn có loại tồn tại này, làm sao lại không có thấy nó bị san bằng a? Ngô Chỉ nhẹ gật đầu, nơi này thuộc về cổ u ở vào đông u phía đông. Khoan khoan khoan, Ngô Chỉ lão sư, đông u trung tâm là địa phương nào? Dạ côn vội vàng hỏi. Dạ côn, ngươi hỏi cách này để làm gì? Ngô Chỉ nhíu mày, rất là nghi hoặc. Ta muốn đi thánh điện tiến hành đăng ký. ta đăng ký ngươi đem thánh nhân làm thịt rồi ngô trì rất là kinh ngạc giả côn bất đắc dĩ cười cười ta có hư hỏng như vậy sao phát sinh quá nhiều chuyện một thoáng cũng nói bất giả côn gia gia của ta hiện tại là thái kinh thánh nhân cho nên ta muốn đi thánh điện tiến hành đăng ký dạng này a ngô trì lão sư ngươi biết thánh điện làm sao đi sao biết ngô trì khẽ cười nói Làm sao đi dạ côn vui vẻ, có Ngô trì lão sư hỗ trợ, vậy liền vững chắc. Ta chính là Thánh điện một thành viên. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 48 chương 469 côn thức xảy học năm dạ côn biểu lộ là như vậy. Ngô Chỉ lão sư, ngươi là Thánh điện người dạ côn kinh thanh hỏi. Đúng vậy a, Phi Tuyết hắn cũng là Thánh điện người. Dạ côn nghe xong khói miệng giật một cách trước đó còn đến hỏi qua Phi Tuyết. Cách này chết lừa đảo ngươi đời này ngay tại giả ra quét xác tốt bất quá sáng này cũng tốt Ngô trì lão sư đều là người quen Này đăng ký sự tình hẳn là rất dễ dàng cái kia ngô trì lão sư hiện tại liền mang ta đi thánh điện sao giả côn hiện tại chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ Ngô trì khẽ thở dài một tiếng ta tại đây bên trong còn có chuyện muốn làm Sự tình gì vãn hồi thây từ trái tim Ngô trì thở dài một tiếng Giả côn nhớ tới một sự kiện Khi đó vừa mới bồi dưỡng luyện viện Liền biết ngô trì lão sư thây tử Biết hắn áp lực lớn Liền chọn rời đi ngô trì lão sư Ngô trì lão sư, ngươi là làm sao biết giả côn ngượng ngùng hỏi Tình báo đối với thánh điện tới nói cũng không tính là gì Ta nghĩ biết Liền sẽ biết Nàng năm đó là mang thai rời đi ta Hiện tại hài tử so ngươi còn lớn hơn vài tuổi. Giả Tôn cảm giác ở trong đó quan hệ tốt ngồn ngang a. Lợi hại ngươi, lại đem hài tử sinh ra, lại gả cho người khác. Cái kia Ngô Trì lão sư, ngươi ở chỗ này chờ nàng sao giả Côn Nghi hoặc hỏi. Ngô Trì khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy chén trà uống một hớp nước. Không, nàng ngay ở chỗ này. Ta chẳng qua là không biết làm sao đi gặp nàng. Cần nói một ít gì lời. Ngô chỉ lão sư. Biết ta vì cái gì có ba cái người vợ sao giả côn một bộ ta là tình thánh dáng vẻ. Loại chuyện nhỏ nhặt này liền do ta lo. Diệp lưu liền nhìn xem giả côn khoác lác. Ngươi vì cái gì có ba cái người vợ. Đó là bởi vì ba cái người vợ đều đuổi ngược ngươi. Bằng không thì ngươi một cái người vợ đều không có. Ngô trì lập tức hiểu rõ giả côn ý tứ Kích động đến nắm chặt giả côn tay Giả côn Ngươi thật sự có biện pháp yên tâm đi Loại chuyện này ta là chuyên nghiệp Tốt ta đây cần làm chút gì Đó ngô trì cũng hết sức tin tưởng giả côn Dù sao cũng là học sinh của mình nha Làm sao lại hại chính mình đây Giả côn dĩ nhiên sẽ không hại lão sư đâu Thế nhưng nhường giả côn đi giáo thật được không ta phải hiểu rõ sư mấu là hạng người gì hình cầu nàng nàng có chút ít ngạo kiều nhưng tâm địa rất tốt liền là tính tình có chút kém cho nên lão sư ngươi một mực để cho sư mấu sao đúng vậy a còn có thể làm sao dạ côn khẽ thở dài một tiếng một bộ ta là người từng trải dáng vẻ trầm giọng nói ra lão sư a ngươi chính là thiếu thiếu một loại bá khí mùi vị Này người vợ sinh khí Ngươi liền phải so với nàng càng thêm tức giận mới được Lúc này mới có thể chấn chủ nàng nghe được giả côn biện pháp Ngô chỉ lộ ra hoài nghi bộ dáng, Dạng này thật được không diệt lưu sau khi nghe Cũng là say tỷ phu này hoàn toàn là chuyên gia chém gió nha Không tỷ phu đây là tại hại người Ngô chỉ lão sư, ngươi tin ta chuẩn không sai Giả côn vỗ bầu ngực cam đoan Ta ôn ca hoặc là không ra tay. Vừa ra tay cái kia chính là kinh thiên địa khiếp dự thần. Nếu như không phải giả côn có ba cái người vợ. Ngô chỉ làm sao cũng sẽ không tin. Thế nhưng giả côn có ba cái người vợ a, Nói rõ giả côn vẫn có niềm tin. Vậy thì tốt, ta hiện tại liền đi tìm hình cầu. Lão sư có thể hay không gương vỡ lại lành, liền xem giả côn ngươi. Ngô trì tầng tầng vỗ giả côn trên bờ vai biểu thì hết thảy đều giao cho ngươi. Giả côn đè lại ngô trì mu bàn tay. Trầm giọng nói ra. Ngô trì lão sư. Có ta giả côn tại. Chuẩn đi. Dù sao ta là chuyên nghiệp. Thành bại ở đây nhất cử tử chiến đến cùng ngô trì xứng sờ. Tử chiến đến cùng không đúng. Là khải hoàn mà về giả côn tranh thủ thời gian đổi lời nói nói ra. ngô trì nhẹ gật đầu nhẹ nói ra truyền âm biết sao sẽ không không có việc gì ta hiện đang dạy ngươi đi ta ôn ca liền là không học được bay vật gì khác đều học được rất nhanh cũng kỷ như này truyền âm không có mấy lần liền học được giải quyết về sau ngô trì hỏi lần nữa giả côn ngươi xác định được không ngô trì lão sư ta có thể là có ba cái người vợ người Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao ngô trì nhìn một chút diệt lưu Cảm giác Dạ côn là thật đi Tốt, ngươi đi theo lão sư tới Ngô trì cũng là không có biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Dạ côn Ba người rất nhanh liền đi vào một nhà xa hoa trà lâu Dạ côn tò mò hỏi Sư mẫu tại đây bên trong ngủ Vinh quy quy Mơ Mỗi ngày lúc này đều sẽ tới nghe trò vui "Hả? dạng này a." Giả côn nhẹ gật đầu cho Ngô Chỉ một cách yên tâm ánh mắt. Trước mắt cái này trà lâu tỏa lạc tại trong mặt nước, chung quanh đều có đái đao thị vệ trông coi, thoạt nhìn chỉ có đại nhân vật mới có thể đi vào, người bình thường đều không cho phép đi vào cái chủng loại kia. Ngô Chỉ tiện tay cho thị vệ mấy kim tệ, liền mang theo Giả Tôn cùng diệt Lưu đi vào. Tại Thái Kinh thời điểm, Ngô chỉ lão sư đều là hoa lâu thủ vệ Người không có đồng nào Đến nơi này Ngô chỉ lão sư thế mà biến thành thánh điện nhân viên một trong liền phi tuyết đều là thánh điện người Thánh điện người làm cái gì cũng biết Tại thái tây huyện loại kia địa phương nhỏ Chẳng lẽ thánh điện mục đích cũng tại mê vồ sâm lâm bên trong nghĩ đến đây Giả côn liền có chút cảnh giác lên đi vào trong trà lâu nơi này phong cách cùng thái kinh cũng không giống nhau ngược lại để dạ côn cảm giác được không giống nhau nhìn xem ngô chỉ lão sư đơn độc đi đến dạ côn cùng Diệp lưu theo liền đi một vị trí ngồi xuống điểm một chút ăn lót dạ một chút mà ngô chỉ đi lên lầu hay dạ côn thật tốt quan sát một thoáng lầu hai tình huống một cách trong đó nữ nhân nhường dạ côn lưu mắt nữ nhân này tướng mạo không sai, thuộc về phong vẫn vẫn còn cái chủng loại kia, rất có mùi vị, ăn mặc màu xanh váy dài, chống đỡ cái tầm nhìn xem đài bên trên trò vui. quả nhiên, Ngô chỉ lão sư hướng phía nữ nhân này đi đến, như vậy mục tiêu đã xác định tỉ phu ngươi được không diệp lưu lo lắng hỏi, dĩ nhiên được a, meo phệ nguyên thú đều cảm thấy giả côn muốn hớ người. Giả côn, thấy không giả côn trong đầu vang lên ngô trì thanh âm. Lão sư, ta đã thấy, ngươi trước chớ khẩn trương tựa như ôn chuyện như thế đi qua tâm sự. Được, lầu hai ngô trì nhìn cách đó không xa nữ nhân, hít một hơi thật sâu, hướng phía nữ nhân đi đến. Nữ nhân cũng cảm thấy, chậm rãi quay đầu nhìn đi tới ngô trì, tầm mắt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ gợn sóng. Giả côn đều nhìn ở trong mắt cảm giác tình huống không ổn à. Ngươi đến rồi. Nữ nhân lạnh nhạt nói ra, phản phất biết ngô trì sẽ đến. Dạ côn thông qua ngô trì, nghe được nữ nhân nói lời, cảm giác vẫn có chút hy vọng. Hình cầu đã lâu không gặp. Ngô trì nhìn xem vợ trước, nỗi lòng có chút không ổn định. Những ngày gần đây, ngươi không phải thiên thiên đều đang trộm xem sao tố viên viên nhẹ nói ra, nhẹ nhẹ dựa vào ghế. Ngô trì dừng một chút. Lộ ra đến ngượng ngùng Cũng không biết nên nói chút gì đó Lúc này giả côn liền truyền âm qua Ngô chỉ lão sư Nói ta nhớ ngươi lắm Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 48 chương 470 Gia gà rát đạp đi đầy đất sáu Một bên Diệp Lưu cùng phệ nguyên thú nghe xong Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích Cái này giả côn có phải giả hay không Diệp Lưu có thể là nghe tỷ tỷ nói qua Tỷ phu liền là cái kẻ lỗ mãng Thế nhưng hiện tại xem ra Căn bản cũng không phải là à, Ta côn ca vốn cũng không phải là kẻ lỗ mãng có được hay không Nghe được giả côn Ngô trì sửng sốt đây có phải hay không là quá trực tiếp một điểm Đều có chút ngượng ngùng nói ra Ngô trì trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua dạng này rõ ràng Nhưng giả Côn cảm thấy nha Người ban đầu liền suy nghĩ Vì cái gì không biểu hiện ra tới đâu Yêu nàng liền muốn biểu đạt ra đến giấu ở trong lòng trời mới biết ngươi có ý tứ gì ạ ngô trì cũng không thèm đếm xỉa ta nhớ ngươi lắm ngô trì trầm giọng nói ra giả côn một tay bịt cái chán trời ạ ngô trì lão sư ngươi thế mà nắm một câu ôn nhu nói thành mang theo giết tức giận ôn nhu một điểm ngô trì lão sư đừng cứng rắn như vậy giả côn cảm giác tâm lực tiêu tụy Ngô Trì dừng một chút chuyển biến hảo tâm thái, hình cầu, ta thật nhớ ngươi. Tố viên viên nhìn chăm chú trước mắt Ngô Trì, nhẹ nói ra, nhiều năm như vậy không thấy biến hóa của ngươi có chút lớn. Dạ côn sau khi nghe lập tức tại muốn làm sao hồi trở lại. Người đều sẽ có cải biến. Cũng chỉ có mất đi. Mới hiểu được chân quý. Diệp Lưu cảm thấy, tỷ phu liền là cái tình thánh. thế mà tại tỷ tỷ trước mặt giả bộ nhỏ trắng tin tức này đến nói cho tỷ tỷ nghe mới được người đều sẽ có cải biến chỉ có mất đi mới hiểu được chân quý Ngô trì hiện chiếu vào giả côn lại nói mà giả côn một mực tại cường điệu mang theo tình cảm a lão sư ngươi đừng nói như vậy cứng có được hay không Tố viên viên cười khẽ một tiếng ngồi đi Ngô trì lão sư bá khí một điểm dạ Côn nói ra. Ngô Chỉ rất muốn hỏi hỏi Giả Côn, ngươi rốt cuộc muốn lão sư Bá Khí vẫn là Ôn Nhu a? Giả Côn liền nói, Bá Khí cùng Ôn Nhu ở giữa chuyển đổi a có tương phản mới có kinh hỉ. Hôm nay ngươi, xác thực cùng trước kia có biến hóa. Tổ Viên Viên xem lấy nam nhân ở trước mắt nói ra. Giả Côn dự định trực tiếp tiến công kẻ địch nếu như ta nói, những biến hóa này cũng là vì ngươi. Ngươi tin không ngô chỉ nghe xong thật không muốn nói ra đến. Chính mình căn bản cũng không phải là loại người này. Nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Kém chút không có nắm chính mình làm phun. Ngô chỉ. Ngươi lúc nào thì vì ta làm qua sự tình tên của ngươi liền là của ngươi cả đời. Võ si tố viên viên hử lạnh một tiếng. Xem thường. Nghe được sư mẫu. Giả tôn cảm thấy lão sư có hy vọng. Điều này nói rõ sư mấu cảm xúc đã bị điều chuyển động trước kia ta hướng tới đỉnh phong Đối với võ học si mê Lại không để ý đến trong đời người trọng yếu nhất Làm ngươi sau khi đi ta mới biết được Những cái kia đều là vô dụng giấy lộn Mà ngươi mới là ta hết thảy Nhưng lúc đó nói cái gì đã trễ rồi Giả côn chính mình cũng đưa vào hứng thú Chủ yếu có thể ngô trì lão sư thật tốt học mình Ngô trì chiếu vào giả côn lời niệm thật sự là một câu không lọt cảm xúc cũng rất sung mãn. Tố viên viên nghe xong trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lập tức khẽ cười nói. ngươi vẫn là ta biết cái kia ngô trì sao giả côn đột nhiên nghĩ đến một cách tuyệt. Nhưng ngô trì lão sư che cái chán. Ngô trì ngoan ngoãn nghe lời bưng kín cái chán. Làm sao vậy tố viên viên thấy ngô trì giảng này nghi hoặc hỏi. Đêm qua ngủ không ngon. Ngô chỉ thấp giọng nói ra, giả côn đây là đang làm gì Tại sao phải chính mình nói lời như vậy? Tố viên viên dừng một chút. Ngủ không ngon ngô chỉ nghe được giả côn. Cả người đều ngây ngẩn cả người khó trách giả côn có ba cái người vợ. Liền thông minh này. Ba mươi cũng có thể a. Chăn mền quá nhẹ, ếp không đến ta nghĩ ngươi trái tim. Tố viên viên trực tiếp bối rối nào chỉ là tố viên viên bối rối, một bên diệt lưu đều mộng bức. Tỷ phu thế mà như thế vung trêu chọc thế nhưng lời này cho tới bây giờ không có từng nói với chính mình Đột nhiên Ngô chỉ dùng đến sâu lắng ánh mắt nhìn về phía tố viên viên Ngươi vì cái gì luôn đụng đến ta đồ vật tố viên viên vừa mới còn có chút cảm giác Nghe được câu này Lại tới khí Ta chỗ nào động ngươi đồ vật ngươi những bảo bối kia Ta cho tới bây giờ không động tới ngươi tại sao phải đụng đến ta trái tim Tố viên viên, diệp lưu, phế nguyên thú hai vuốt đã che mắt đơn giản muốn bị lói mù Ngô trì ngươi tố viên viên tựa hồ có chút chống đỡ không được điều này cũng làm cho giả côn hiểu rõ. Kỳ thật sư mấu trong lòng đối ngô trì lão sư còn có yêu. Bằng không thì cũng không lại ở chỗ này chờ ngô trì cho nên rèn sắc sắn còn nóng hình cầu. Ngươi biết tâm vì sao lại có ba điểm sao ngô trì cảm giác mình muốn nổ tung. Đời này đều chưa nói qua như thế lời tâm tình. Tố viên viên lộ ra có chút khẩn trương. Nhẹ giọng hỏi. Vì cái gì nghĩ ngươi một điểm. Yêu ngươi một điểm. sủng ngươi một điểm. Ngô chỉ sau khi nói xong toàn thân nổi ra gà đều xuất hiện. liền diệt lưu đều là giống nhau. Đều nghĩ che lỗ tay. Nghe không nổi nữa tình này lời đơn giản quá tao. Tố viên viên phảng phất bị trực kích sâu trong linh hồn. Phương tâm thiếu nữ phản phất phun trào đều không khống. Chế được run rẩy lên ngay tại dạ côn mong muốn thêm hỏa thời điểm. Ngồi sau lưng ngô trì một người trẻ tuổi mạnh mẽ đứng dậy đến. Hướng phía ngô trì quát. Lão đầu tử. Ngươi muốn đem ta áp tâm chết sao ta con mẹ nó một cách nam nhân đều nhanh không chịu nổi ngươi thấy ta này đầy đầu nổi da gà không. ta liền chưa thấy qua ngươi như thế vô sỉ người cúc tố viên viên hướng phía nam nhân quát lạnh một tiếng này nắm nam nhân xòe cho đến lập tức thành thành thật thật ngồi dạ côn tiếp tục quan sát sư mẫu trạng thái phát hiện sư mẫu trạng thái hết sức tốt xem ra muốn sử dụng ra tuyệt chiêu ngô chỉ nghe được dạ côn nói có chút nghi hoặc bất quá vẫn là đứng dậy ngồi tại tố viên viên bên người tố viên viên cũng không có trốn tránh Nhìn xem ngô trì Hình cầu tại huyền nguyệt đại lục bên trên Có ba loại mạnh mẽ khắc mã Ngô trì thân tình nói ra Tố viên viên suy nghĩ một chút Nhẹ nói ra Lôi minh mã Phong ảnh ngựa Chỉ có hai loại tương đối tốt a Không còn có một loại Cái gì ngô trì nghe được xả côn truyền âm Cả người đều ngây ngẩn Cả người diệp lưu đều nghe không nổi nữa Quá tao xáo lộ này đơn giản quá sâu Ngô trì vừa ngoan tâm, hướng thẳng đến làm tròn trịa gương mặt ngu ngựa một thoáng. Toàn trường người đều nhìn ngô trì, đều bị ngô trì này đợt tú đến tây cả ra đầu. Vừa mới ngồi xuống nam nhân lần nữa đứng dậy. Ngươi cách này lão sắc vượt ta chịu không được ngươi giả côn thấy sư mấu cũng không có không vui. Như vậy sự tình liền đã thành. Uống một ngụm trà an ủi một chút. Đột nhiên phát hiện lưu nhi có điểm gì là lạ. Nhìn một chút phế nguyên thú đều nằm lên bàn mắt trợn trắng. Lưu Nhi làm sao vậy tỷ phu? U, phi quy quy, mơ, ngươi lừa gạt qua bao nhiêu cô gái ta không có a. Cái kia vừa mới chút lời là sao lại tới đây ta còn chưa kịp lừa gạt, các ngươi liền đến a. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 48 chương 471, Ngô Chỉ Nhi tử lại có thể là bảy giả côn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Trước đó xác thực suy nghĩ rất nhiều biện pháp Nhưng là các ngươi như thế đổi ngược Biểu thị ta căn bản nhưng không dùng được phệ nguyên thú đột nhiên dối ra móng vuốt Thế mà mạnh mẽ tách ra ra ngón cái Luận trang bức Vẫn là tôn ca ngươi ngưu bức Ngươi này đợt trong lúc vô hình trang bức Hết sức trí mạng a Diệp Lưu cũng bị câu nói này xung động đến tình cảm đều là chúng ta cấp lại, ngươi căn bản là không có tốn sức. Tại ta con ca trong mắt, xác thực chính là như vậy, không hiểu thấu liền đến ba cái người vợ. Lầu hai, ngô Trì không có giả côn dạy học. Một thoáng cũng không biết nên nói một chút gì. Vừa mới cái kia tình thánh phổ thể phản phất ly thân. Năm đó đầu ấp ngươi nếu có như bây giờ linh quang ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tố Viên Viên nhẹ nói ra, nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Giả Tôn cảm giác mình dạy học dừng ở đây rồi, nói thêm gì đi nữa cũng không có có phần lớn hiệu quả, chính mình cho lão sư mở một cách tốt đầu, còn lại vẫn là muốn dựa vào lão sư. Ngô Chỉ vừa nghĩ tới giả côn nói bá khí, đột nhiên liền đưa tay vừa kéo trực tiếp đem Tố Viên Viên ôm um vào trong ngực của mình, trầm giọng nói ra: Ngươi là ta cảm nhận được ngô trì bá khí Tố viên viên chậm rãi nhắm lại con ngươi Cũng không biết là đang hưởng thụ Vẫn là bình tĩnh Thánh thiên ra, ngươi không đấu lại Tố viên viên rời đi ngô trì ôm ập, nhẹ nói ra Ngô trì nhìn xem tố viên viên cách này vợ trước trực tiếp bá khí hôn tới Ta thảo ngươi cách này lão lưu manh bên cạnh người trẻ tuổi không chịu nổi Cúp ngô trì gầm thép một tiếng Một cỗ sóng âm lập tức nhào về phía người trẻ tuổi cả người bị đánh bay. Sau khi uống xong, ngô Chỉ lần nữa hôn tới. Giả côn thấy ngô trì lão sư. Cũng là một mặt khiếp sợ. Ngô Chỉ lão sư đây là thế nào đột nhiên trở nên như thế bá đạo. Thánh thiên gia lại như thế nào ta vẫn là thánh điện ngô trì xem lấy nữ nhân trước mắt trầm giọng nói ra. Tố viên viên nếu quả như thật hận ngô trì. Cũng sẽ không đem hải tử cho sinh xuống dưới Cho nên ngươi nghĩ lôi kéo thánh điện Cùng thánh thiên gia khai chiến sao Vì ngươi có gì không thể tố viên viên cười khẽ hai tiếng Ngô trì à Ngươi năm đó nếu là có hôm nay lần này can đảm Ta làm sao lại rời đi ngươi Hiện tại cũng không muộn Ngô trì ôm chặt lấy tố viên viên Cách này khiến cho hắn mộng hồn lo lắng nữ nhân Tố viên viên thấp giọng nói ra quên đi thôi Chúng ta đều lão cũng đừng chỉnh những thứ vô dụng này Hình cầu Ngươi biến Ngươi trở nên nhu nhược Trước kia ngươi dũng cảm chống cử gia tộc mệnh lệnh Ngươi bây giờ Chỉ còn lại có thỏa hiệp Không Ta là mệt mỏi Không muốn lại cuốn vào bất kỳ phân tranh bên trong đi Đối với thánh thiên gia Làm nhà Các ngươi thánh điện Đây đều là một loại tổn thương Tố viên viên cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhích biểu lộ trở nên trầm tính Dạ côn đương nhiên là nghe thấy được Thánh thiên ra mang mẫu thân đi Nam nhân kia không phải gọi thánh thiên Tuyền sao làm nhà thánh hậu không phải cũng là họ làm sao cha cũng đã nói Thánh hậu bối cảnh rất lớn Là gia tộc cổ xưa Chẳng lẽ là cái này làm nhà hình cầu còn dám tại ta cùng một chỗ chống lại vận mệnh sao ngô trì trầm giọng hỏi ngô trì tâm của ngươi ta biết rồi nhưng vì con của chúng ta không thể duy trì tốt hiện trạng là có thể nếu như tố viên viên hiện tại không có hài tử hẳn là sẽ cùng với ngô trì thế nhưng gả vào thánh thiên gia hài tử cũng tại thánh thiên gia nếu như mình làm mẹ đều động hài tử khẳng định sẽ bị thương tổn Nhưng mà thánh thiên gia người còn không biết tố viên viên hài tử là ngô trì căn bản cũng không phải là thánh thiên gia loại. Ngô trì đó là đưa cho thánh thiên gia một cách lớn nón xanh. Con của chúng ta ta sao có thể khiến cho hắn nhận giặc làm cha ngô trì nghĩ đến liền ngay tim bằng không đâu con của chúng ta sao có thể giữ được tố viên viên oán trách nhìn xem ngô trì. Năm đó ngươi nếu không phải khí ta đi. ta có thể làm ra loại sự tình này sao con của chúng ta kêu cái gì ngô trì trầm giọng hỏi. thánh thiên quốc tuyền, phúc giả côn trong miệng trà cho hết phun tới lão sư tể, lại có thể là cái kia thánh thiên quốc tuyền ngô trì nghe xong hít một hơi thật sâu, nói một chút hài tử sự tình đi. ta muốn nghe xem, quốc hắn kế thừa thiên phú của ngươi, tu luyện rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có thể lên làm thánh thiên gia gia chủ. Mà thánh thiên gia cũng cho Nhi tử tìm một cách tốt người vợ. Kiếm sơn cửa đông đông môn mộng. Mặc dù lớn tuổi Nhi tử một chút. Nhưng đông môn mộng là đông môn gia hòn ngọc quý trên tay. Còn là rất không tệ thông gia. Đông môn mộng ngô chỉ nghi ngờ một tiếng. Làm sao có thể không biết đông môn mộng con trai của nàng An Vị ở phía dưới. dạ côn sau khi nghe trực tiếp choáng váng. Mẹ ruột của mình. Lại có thể là lão sư tể vì hôn thê ta thảo cái kia cha trên đầu liền là đông môn mộng. Nghe nói chạy ra ngoài. Tin tức hoàn toàn không có. Bất quá nghe nói Tuyền đắc đắc tìm được đông môn mộng. Đem đông môn mộng mang theo trở về. Hai nhà cũng cần phải chuẩn bị lễ hôn điển sự tình. Ngô trì cũng hết sức mộng bức. trầm giọng hỏi. Các ngươi không biết. Đông môn mộng đã cùng người khác thành hôn sao đều có hai đứa con trai. Thành hôn tố viên viên hoàn toàn chính xác không biết, nghe xong cũng là hết sức kinh ngạc. Đúng vậy a con của bọn hắn còn là đệ tử của ta. Tố viên viên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Trăm triệu không nghĩ tới. Thế mà còn có chuyện như vậy không được. Bọn hắn không thể thành hôn ngô Trì âm ao nói ra. Con của mình không thể lấy đông môn mộng. Đây không phải ngươi có thể nói tới tính Đồng môn gia thánh thiên gia liên hợp Là tình thế bắt buộc Ngươi nói này chút Hai nhà hẳn là biết đến Nhưng coi như như thế Bọn hắn vẫn là sẽ trở thành cưới Bởi vì dạng này mới có thể duy trì tốt thứ tự nhường thứ tự gặp ruột đi ngươi còn không phải là vì thứ tự mà hy sinh chúng ta Chẳng lẽ không đúng sao liền nhi tử đều nếu như vậy cái kia ngươi cũng đã biết con của chúng ta ra thích cái kia đông môn mộng coi như biết đông môn mộng những chuyện này vẫn là sẽ kiên định không thay đổi cưới tố viên viên lạnh giọng nói ra chúng ta đều không phải là người tuổi trẻ loại kia thiếu niên xúc động đã không có có chẳng qua là lấy đại cuộc làm trọng giả côn vẻ mặt cũng không hề tốt đẹp gì cha thế mà bị lừa mẫu thân đoán chừng cũng là bị lừa trở về Bọn hắn liền là muốn cho mấu thân cùng những người khác thành hôn giả côn trong lòng nhất thời toát ra hỏa khí. Này chút xác sửa ngô trì trầm mặt thật lâu. Hỏi. Hình cầu. Coi như chịu khổ. Ngươi cũng nguyện ý đời tại thánh thiên gia ta nhận khổ. Cũng là vì chúng ta nhi tử. Nếu như ngươi vẫn yêu ta. Liền đừng làm loạn. Bởi vì ngươi làm loạn. Ta cùng hải tử đều sẽ lâm vào nguy hiểm. Đến lúc đó cửa đông Thánh thiên Làm Coi như là thánh điện Đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta một nhà ba người Này chính là ta đang chở ngươi nguyên nhân Đừng làm chuyện điên sổ Nếu như ta trở thành điện chủ của thánh điện Ngươi cảm thấy sự tình sẽ có chuyện cơ sao Ngô trì lặng lặng hỏi Tố viên viên dừng một chút Nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng ngô trì gương mặt Không cần đi làm chuyện nguy hiểm Ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 48 chương 472 đổi mục tiêu 8 ta mấy năm nay đã nghỉ ngơi đủ rồi Điện chủ này vị trí Ta sẽ đi nếm thử ngô trì trầm giọng nói ra Điện chủ huyền nguyệt đại lục năm cách điện chủ Do điện hoàng trưởng quản Ngươi coi như làm tới đông thánh điện điện chủ Thánh điện sẽ cho phép ngươi cùng này chúc gia tộc khổng lồ trở mặt sao ngô trì Không cần ngây thơ đi xuống. Đây chính là chúng ta mệnh mệnh ta không do trời này là tiểu hài tử nói lời. Đây là lời nói của ta. Ta nếu nói, liền sẽ đi tranh thủ. Điện chủ không được. Ta đây coi như điện hoàng ngươi đem là nữ nhân của ta ngô trì âm vũ quát. Lập tức đứng dậy rời đi. Dạ côn nhìn xem ngô trì lão sư rời đi cũng đứng dậy rời đi. Trong đầu có quá nhiều hỗn loạn mẫu thân sự tình thái kinh sự tình, sự tình các loại. Làm nhà nếu quả như thật cường đại như vậy tại sao phải để cho mình người gả cho thái kinh một vị thái tử. Trong này nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong, giả côn chính mình cũng không tin. Còn có mẫu thân. Xem ra chính mình lần này thánh điện chuyến đi. Còn muốn tăng thêm khác muốn đem mẫu thân mang về nhà thực sự không được. Cái kia liền mang theo nắm đấm xếp đi qua vậy bây giờ đến cùng là trước đi xử lý mẫu thân sự tình. Vẫn là trước xử lý chuyện của thánh điện giả tôn cảm thấy. Mẫu thân sự tình so sánh lớn. Đi trước kiếm sơn trở lại biệt viện nhỏ bên trong. Giả côn đã nhìn thấy ngô trì lão sư ngồi tại trên mặt ghế đá ngẩn người. Cũng không có say rượu. Xem ra ngô trì lão sư vẫn có chút biến hóa. dạ côn chuyện mới vừa rồi ngươi hẳn là đều nghe thấy được đi ngô trì trầm rãi ngầm đầu nhìn dạ côn hỏi dạ côn nhẹ gật đầu đây đều là những gia tộc kia thủ đoạn thông ra mặc kể cách khác người có nguyện ý hay không ngô trì lão sư kiếm sơn ở đâu dạ côn trầm giọng hỏi dạ côn ngươi muốn làm cái gì lão sư biết nhưng này chút gia tộc cổ xưa không là một người có thể đối phó ngươi đi chỉ hồi thương tổn đến mấu thân của ngươi liền giống như ta ta đi chỉ hồi thương tổn đến hình cầu ngươi có thể minh bạch sao giả côn nắm thật chặt nắm đấm trầm dọn nói ra không thử một chút làm sao biết kết quả đối phó gia tộc cổ xưa không chỉ cần phải lực lượng cường đại còn cần nhất định lý do ta là mấu thân nhi tử Lý do này đầy đủ sao giả côn không đến tính tình. Thế nhưng nghe được chuyện như vậy. Hận không thể hiện tại liền bay đi kiếm sơn. Đem những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức người một quyền đập nát. Ngươi thật muốn đi phân tốt. Ta cho ngươi biết kiếm sơn ở nơi nào. Thế nhưng giả côn. Đi kiếm sơn trước tìm mẫu thân ngươi. Nghe một chút mẫu thân ngươi ý tứ. Không muốn lỗ mãng. Biết không giả côn nhẹ gật đầu. Thánh điện đăng ký ngươi liền không cần lo. Lão sư sẽ cấp cho ngươi tốt. Lão sư cũng muốn hồi trở lại thánh điện chìm tâm tu luyện. Ngô trì gạt ra vẻ tươi cười. Tại huyền nguyệt đại lộc bên trên. Không chỉ là muốn thực lực cường đại. Còn muốn có mạnh mẽ tài nguyên. Hai thì kết hợp với nhau. Đó mới là không gì không phá. Giả côn hết sức cảm kích chắp tay nói ra tạ ơn lão sư. Ngô chỉ vỗ vỗ giả côn bả vai Nhẹ nói ra Giả côn Ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hải tử Vạn sự không nên vọng động Lão sư liền là một cái ví dụ sống sờ sờ Xúc động phía dưới Thê ly tử tán Học sinh thổ giáo Giả côn nhẹ nói ra điều chỉnh tốt tâm tính Bất quá lão sư Ta còn muốn hỏi ngươi mấy vấn đề dạ côn dừng một chút tiếp tục nói ngô trì nhẹ gật đầu thái kinh thánh hậu tên là tố vận nàng có phải hay không làm nhà người tố vận a ngô trì cười khẽ một tiếng lập tức nói ra nàng là sư mẫu của ngươi đường muội dạ côn trong lòng nhảy ra vạn con ta thảo quan hệ này có phải hay không quá phức tạp đi một điểm biết xeo nhà dạng này ra tộc khổng lồ vì sao lại quỳ gối gả cho cho thái kinh hoàng thất Ngô chỉ hơi hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời Nhẹ nói ra Làm nhà sự tỉnh Lão sư cũng không rõ ràng lắm Nhưng lão sư có khả năng nói cho ngươi Mặc dù các ngươi giả ra là Thái Kinh Tân Vương Thế nhưng không nên quên nguyên tôn kiếm đế Hắn khẳng định là không chết Đến mức ở nơi nào Ai cũng không biết Nhiều năm như vậy trước Hắn liền là kiếm đế hiện tại hẳn không phải là kiếm đế giả côn dĩ nhiên biết điểm này bất quá coi như không phải kiếm đế giả côn cũng sẽ không e ngại lão sư ta còn có một vấn đề cuối cùng lão sư ngươi cùng phi tuyết đồng thời xuất hiện tại thái tây huyện là không phải là vì mê vồ xâm lâm giả côn nhẹ giọng hỏi ngô trì thật muốn đối giả côn thay đổi cách nhìn nhớ ký lão sư năm đó mang bọn ta đi lịch luyện Lại đi nhầm phương hướng. Dùng lão sư thực lực. Hẳn là không đến mức giả côn lại bổ sung một câu. Giả côn. Lão sư quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi xác thực có đại tài. Thế nhưng đây đều là thánh điện bí mật. Lão sư tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Nhưng lão sư cũng có thể cam đoan với ngươi. Ta cùng phi tuyết làm. Không có thương hại qua bất luận cái gì người Cũng sẽ không đi tổn thương bất luận cái gì người Nhìn trước mắt ngô trì lão sư Giả tôn cảm giác lão sư nói tới đều là thật Mê vụ sâm lâm bên trong có quá nhiều rượu dị Hai vị thiên tôn bị phong ấm ở bên trong xác người đại quân cũng tại Đến cùng còn có cái gì liền thánh điện đều sẽ phái người tại Thái Tây huyện trông coi Tố vận muốn nói đến Thái Kinh Không phải là vì mê vụ sâm lâm Giả tôn cũng không thể nào tin được Tất cả tình báo đều chỉ hướng mê vụ sâm lâm mê vụ sâm lâm có cái gì càng lớn bí mật. liền mộ nhi cũng không biết sao lão sư kiếm sơn ở đâu kiếm sơn tại huyền Nguyệt Đại lục dùng đông thiên trạch. Vị trí cụ thể lão sư cũng không rõ ràng lắm. Nhất định phải có người dẫn đầu. Thiên trạch có bao lớn. Cùng đông u so ra không sai biệt lắm. Nhưng mà đông u có bao lớn. Thái kinh. Ngũ nhạc. Cổ Vũ chẳng qua là Đông U một bộ phận mà thôi, cho nên nghe được tại Thiên Trạch nhưng không có vị trí cụ thể, Giả Tôn ngây ngẩn cả người. Đây quả thực tựa như tại mò kim đáy biển, đồ khó to lớn bất quá Giả Tôn cũng không có ý định từ bỏ tìm kiếm kiếm sơn. Mẫu thân đều phải lập gia đình, bực này việc lớn, sao có thể kéo lão sư? Ta sẽ có biện pháp. Giả tôn ngươi thật muốn đi thiên trạch sao ngô trì thấp giọng hỏi Ta muốn đi Thiên trạch không thể so đông u toàn bộ thiên trạch là nữ quyền làm chủ Nam tử tại thiên trạch là không có đất vị Này loại tập tục Giả tôn còn là lần đầu tiên nghe nói Liền trên sử sách đều chưa nói qua giả côn Nếu như ngươi không muốn có quá nhiều chuyện phiền toái Tốt nhất thay đổi trang phục làm việc Dạng này là có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái Ngô trì dặn dò một thoáng Dù sao tại thiên trạch loại địa phương kia Nam tử một khi bị nữ tử nhìn trúng Đó là không có chút nào chống cự Sẽ bị trực tiếp trói vào nhà bên trong Diệp lưu nhìn xem tỷ phu Chẳng lẽ tỷ phu muốn tới nữ trang sao Vinh Quy Quy Mơ Ta biết rồi Lộ trình xa xôi, giả côn hết thầy đều muốn cẩn thận Ngô trì đứng dậy, vui mừng nói ra, mang qua nhiều người như vậy cũng chỉ có giả côn ưu tú nhất Ngô trì lão sư, ngươi cũng sống như nhau, hết thầy muốn cẩn thận Giả côn, rất chờ mong chúng ta lần sau gặp mặt Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 48 chương 473 hắc hóa giả côn một nhìn xem ngô trì lão sư rời đi bóng lưng dạ côn khẽ thở dài một tiếng tỷ phu chúng ta bây giờ muốn đi thiên trạch sao diệp lưu tò mò hỏi phệ nguyên thú ngồi xổm ở trên bàn đá liếm láp móng vuốt dạ côn nhẹ gật đầu lưu nhi chúng ta đi nắm mấu thân mang về tốt chúng ta cùng đi diệp lưu nhẹ nói ra dùng thực lực của chính mình trừ phi đụng phải thần kiếm mặt khác không cần sợ hãi huống hồ tỷ phu cũng có thần kiếm nơi tay Đem thảm bay lấy ra, hai người trực tiếp ngồi lên, hướng phía phía đông bay đi. Thiên trạch có thể là tại huyền Nguyệt Đại Lục dùng đông vị trí, đây là một chuyến dài đằng đắng lộ trình. Thái Kinh Phong tuyết chưa ngừng, mặc dù giả Côn rời đi thế nhưng mọi người cũng không có thư giãn. Giả Tần làm suốt chiến nỗ lực tu luyện, liền Nguyên Trần cùng Phong Điền lần này đều chủ động tham chiến. Ba người đang ở liệt cốt chỉ huy hạ tiến hành ma dược tu luyện. Mà các cô gái ngồi tại trong hành lang trò chuyện phản năm không đổi đề. Trưởng Tôn Nhị cũng không có khả năng cả một đời nằm ở trên giường. Mấy ngày này dần dần khôi phục lại. Cái này khiến mọi người vẫn là rất vui vẻ. Chẳng qua là trưởng Tôn Nhị chạy ra. Thế nhưng giả tần tựa hồ không có đi ra khỏi đến. Giả côn rời đi về sau. Lời liền biến ít. Liền giả minh cũng là cầm lấy không có cách nào. Đang đang tán gấu Diệp Ly đột nhiên cảm giác một cỗ áp tâm cảm giác xông lên đầu. Vẻ mặt lập tức đòn lại. Trực tiếp chạy ra ngoài. Ồ ẩm ẩm phô phốc một hồi ẩm lập tức bùng nổ. tự yên vỗ vỗ Diệp Ly lưng. Làm sao vậy chỗ nào không thoải mái không có việc gì liền có chút áp tâm. Diệp Ly cười cười. Ta đi không phải là mang thai đi Diệp tử tử kinh hô một tiếng. Theo Diệp tử tử một nhắc nhở như vậy tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly cũng hết sức mộng không thể nào chúng Diệp tử tử chạy chậm đến Diệp Ly bên người. Ấn ở Diệp Ly thủ đoạn. Nắm thật chặt lông mày. Sau đó cười hắc hắc nói. Hoa sắc thật sự có a". Thật Diệp Ly một thoáng liền trở nên khẩn trương cùng kích động, sợ Diệp tử tử lừa gạt mình giống như. Làm sao vậy cái gì thật hay giả Dạ Minh lúc này cùng Trương Thiên Thiên đi tới Tử Yên vui vẻ cười nói cha Ly Nhi có con Dạ Minh xứng sờ thật Diệp Ly có chút không biết nên nói một chút gì đột nhiên rất muốn giả côn. Dạ Minh đi đến Diệp Ly trước mặt Nhẹ nhàng nắm chặt con dâu thủ đoạn phói miệng đường cong càng lúc càng lớn Nhìn xem Diệp Ly cười nói Tốt tốt Ly Nhi Phải chiếu cố thật tốt chính mình. Theo giả minh kiểu nói này. Diệp Ly xem như khẳng định. Chính mình thật sự có hài tử trời ả quá đột nhiên. Có chút không biết nên làm sao bây giờ. Phu quân ngươi ở đâu? Trưởng tôn nhị cũng là lộ ra một tia nụ cười. Thay Diệp Ly vui vẻ. Không xem qua ánh sáng vẫn là mang theo một điểm bi thương. Nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng dưới. Cái gì côn tẩu có tin vui phía ngoài Nguyên Trần cùng phong điền nghe xong, lập tức kích động không thôi. liền giả tần đều lộ ra nụ cười, ba người tranh thủ thời gian chạy vào trong phòng. Tiểu tôn ca có A. Nguyên Trần thật sự là thay tôn ca vui vẻ, cũng không biết tôn ca bây giờ ở nơi nào. Mà Diệp Ly một mặt hạnh phúc sờ lấy bằng phẳng bụng dưới tầm mắt phát ra tình thương của mẹ hào quang. Ngồi ở bên cạnh tuyệt thiên cũng thay tiểu tôn thượng cao hứng. Có lẽ đứa bé này có thể hóa giải một chút kiểu tôn thượng cùng lão tôn thượng ở giữa mâu thuẫn. cái này tin vui hẳn là cùng lão tôn thượng nói một tiếng. Dù sao á ly có hài tử. Đây cũng là lão tôn thượng một mực để ở trong lòng sự tình. Tuyệt thiên lặng lẽ rời đi cũng chỉ có liệt cốt cùng diệp tử tử phát hiện những người khác vây quanh diệp ly. Đi đến nhà xí bên cạnh bụi cỏ bên trong tuyệt thiên liền truyền âm cho lão tôn thượng. phục hạ tuyệt thiên có chuyện quan trọng bẩm báo đầu chọc chết rồi diệp hoa cái kia lạnh như băng ngữ khí lập tức tại tuyệt thiên trong đầu vang lên lão tôn thượng đầu chọc không chết không chết ngươi gọi bản tôn làm gì tiểu tôn thượng mang thai đầu chọc hài tử tuyệt thiên thấp giọng nói ra hết sức lo lắng lão tôn thượng sẽ phản ứng sẽ không nổ tung diệp hoa nghe xong vẻ mặt trong nháy mắt đọng lại tên đầu chọc này Là thật biết coi bói tính toán muốn lấy hại tử tới giảm bớt mâu thuẫn A li a ngươi thế mà cho kiểu chọc đầu sinh con ngươi muốn đem lão tử tức chết Mà trước kia cái nhu thuận nghe lời nữ nhi đi nơi nào lão tôn thượng thấy lão tôn thượng chậm chạp không lên tiếng Tuyệt thiên lên tiếng hô Sẽ không bị làm tức chết đi Cái này tử quang đầu thật đúng là xảo quyệt bản tôn trồn lẫn lâu như vậy liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy diệp hoa coi như lại khí Vậy còn có thể như thế nào? Nữ nhi đều cho người khác sinh con. Chẳng lẽ còn đánh không thành? Cái kia lão tôn thượng. Tử quang đầu còn giết hay không rồi Diệp Hoa không có lên tiếng âm thanh. Dết hay không hiện tại khẳng định là giết không được nữa. Nếu như giết đoán chừng nữ nhi cả một đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Nếu giết không được, vậy liền đổi loại phương thức Diệp Hoa âm ao nói ra. Phương thức gì nghe nói tên đầu chọc này tâm địa thiện lương đúng không diệp hoa tò mò hỏi. Đúng vậy, tên đầu chọc này xác thực thiện lương cũng bởi vì thiện lương làm việc chú ý trước chú ý sau. Tuyệt thiên như nói thật nói. Diệp hoa đột nhiên cười một tiếng bản tôn cũng là tò mò, vị này đầu chọc hắc hóa về sau, sẽ là thế nào? Hắc hóa tuyệt thiên trong lòng giật mình. Hắc hóa giả côn đúng vậy bản tôn trước đó liền có tính toán như vậy. Cái gì cầu thí nhân từ muốn làm bản tôn con rể, liền đem nhân từ chôn đến trong vực sâu trên đời nhất ti tiện liền là nhân từ lão tôn thượng nói đúng thuộc hạ tự nhiên sẽ hoàn thành lão tôn thượng lời nhắn nhủ nhiệm vụ ngụy thường đã tại an bài. Ngươi cần phải thật tốt phối hợp ngụy thường là được rồi. Tuyệt thiên cũng là có điểm tò mò. Lão tôn thượng, đến cùng như thế nào tương giả côn hắc hóa một cái có lương chi người. Bị tất cả mọi người vứt bỏ Nào sẽ là dạng gì cảm giác diệp hoa cười khẽ một tiếng Dạ côn đến lúc đó ngươi tẩy đều rửa không sạch ngươi cho rằng bản tôn nữ nhi tốt như vậy vào tay sao không trả giá một chút đó là không tồn tại tuyệt thiên mặc dù không biết chuyện cụ thể Nhưng mong muốn đem một người hắc hóa Đó cũng là một loại tàn nhẫn Dù sao cũng là từ bỏ lương chi Có lẽ tiểu tôn thượng các nàng liền là ra thích giả côn lương chi. Này cùng chúng ta khác biệt nhường A Ly chiếu cố thật tốt chính mình. Diệp Hoa cuối cùng còn bổ sung một câu. Tuyệt thiên nhẹ nói ra được rồi thuộc hạ biết. Thần kiếm sự tình điều tra thế nào Diệp Hoa nghiêm túc hỏi. Trước đó xuất hiện qua so thần kiếm càng thêm lợi hại thế nhưng bị một cái gọi ngân sắc nam nhân giải quyết hết. Còn có so thần kiếm càng thêm lợi hại còn bị một cái ngân sắc nam nhân đánh bại diệp hoa âm u hỏi. Tuyệt thiên nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Cái này ngân sắc nam nhân thâm bất khả chắc. Sợ rằng tương lai lại biến thành đại địch của chúng ta có biện pháp giải quyết hết sao cái này ngân sắc nam nhân hành tung vượt gì. Rất khó bắt được. Thực lực của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Có lẽ sẽ tại phía trên. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 48 chương 474 nữ trang đại lão hai diệt hoa tầm mắt hơi hơi ngưng tụ. Sau một hồi lâu nói ra. Trước thật tốt quan sát. Bản tôn làm tiếp điều chỉnh. Cách này huyền nguyệt đại lục chúng ta muốn lưu tâm. Nó không giống mặt khác vì diện. Các ngươi ở bên kia hết thầy đều phải cẩn thận. Hiểu không thuộc hạ tôn mệnh tuyệt thiên cung chính đáp. Đi làm việc đi. Vâng tách ra truyền âm Diệp hoa lộ ra hết sức ngưng trọng Cùng giả côn ở giữa chẳng qua là trò đùa trẻ con Huyền Nguyệt Đại Lục mới là trọng yếu nhất Bọn hắn thần kiếm ưu thí Rốt cuộc muốn dùng cái gì tới phá cùng lúc đó Ngây vụ sâm lâm bên trong nhan mộ nhi phát hiện hôm nay chính mình nhà rất lời hại Tâm ở bên trong khó chịu mẫu thân ta hôm nay phun rất nhiều lần Liên Hàn ship bằng ở chiếu bên trên, nhắm con ngươi từ tốn nói ăn nhiều đi. Phải không ta có phải hay không mang thai nhan mộ nhi hinh hô một tiếng. Liên Hàn chậm rãi mở mắt, vấy vấy tay, ngươi qua đây. Nhan mộ nhi đi đến mấu thân trước mặt. Liên Hàn đưa tay thoát lên nhan mộ nhi trên cổ tay. nhíu mày. từ tốn nói. Ngươi đầu chọc phu quân chỉ sợ muốn ngất. À. Vì cái gì ngươi sinh con mèo ra tới Hắn có thể không ngất sao nhan mộ nhi vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái Nguyên bản hẳn là cao hứng mới là Thế nhưng nghe được mẫu thân Liền cao hứng không nổi Nếu như sinh không phải người thấy nữ nhi cái dạng này Liên hẳn nhẹ nói ra Nhân yêu khác đường không phải là không có đạo lý Nhan mộ nhi nghe xong yên lặng quay người ngồi ở bên cạnh Lộ ra có chút u buồn Mà liên hàn khẽ thở dài một tiếng cùng mình năm đó một dạng bị tình yêu làm choáng váng đầu ấp. Nếu để cho ta côn ca biết, hai cái người vợ thế mà mang thai, phản ứng đầu tiên tuyệt đối không phải cao hứng. Mà là lập tức chất vấn. Nói hải tử là ai? Ta đều cho tới bây giờ không có đụng phải các ngươi lúc này giả côn đã phi hành nhanh nửa tháng. Bay một ngày liền hạ đi hỏi một chút. Vẫn luôn là tại đông ưu địa vực. Đông u thật rất lớn Tỷ phu Trước đó lão sư nói Thiên trạc bên kia là nữ huyền Nếu như tỷ phu ngươi dùng nam hải thân phận đi Chắc hẳn sẽ khiến không ít phiền toái Lưu nhi Ngươi đừng dùng lại nói Tỷ phu coi như chết đói Coi như theo thảm bay bên trên nhảy đi xuống Cũng sẽ không đóng vai nữ nhân giả côn một mặt chính khí ta giả côn nói lời xưa nay sẽ không cải biến thời gian lại qua ba ngày giả côn rốt cuộc đến thiên trạch địa vực mặc dù chỉ là một cái thôn trang nhỏ nhưng cũng là để cho ta tôn ca ký ức vẫn còn mới mẻ nơi này ăn mặc cùng thái kinh không có gì khác biệt thế nhưng nơi này nữ nhân thế mà mê luyến đầu chọc mà lại cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là thiên trạch trên đường phố căn bản là nhìn không thấy mấy nam nhân Cho dù có đó cũng là bị nữ nhân mang ra. Không có địa vị coi như xong. Mà lại nam nhân còn thiếu. Màn đêm buông xuống côn xuất hiện thời điểm. Vô cùng thản nhiên. Ai dám động đến toàn thôn nữ nhân đều dám đụng đến ta côn ca. Đủ loại to xích sắt. Dây thừng dạng này tiếp tục làm. Lúc nào mới có thể tìm được mấu thân. Cho nên trước đó coi như ta côn ca thả một cái sắm đi. Hoạ. Tỷ phu ngươi thật đẹp diệt lưu nhìn trước mắt tỷ phu. Nhìn không được tán dương. Đi qua chính mình điều khiển tinh vi. Tỷ phu hiện tại có tóc. Vẽ lên lông mày. Dính điểm son phấn. Mang theo một đầu tóc giả. Đơn giản một bên phệ nguyên thú đều choáng váng đây mới là tôn ca bản thể đi. Là cô gái nam nhân chẳng qua là tôn ca thân phận giả ta tôn ca từ nhỏ người yếu. Thể cốt cũng không tính sống thùng thình. Dĩ nhiên so nữ nhân muốn chiều rộng điểm Nhưng bị y phục che kín Kỳ thật khác nhau dâng lên không lớn giả côn xuất ra tấm gương nhìn một chút Biểu lộ hết sức cứng đờ Không nghĩ tới chính mình giống như phi tuyết Xuyên thành nữ trang Bất quá nói đi thì nói lại Thật muốn tự mình mình một ngụm Nhưng không hôn được Lưu Nhi U, V, Quy, Quy Mơ đừng nói cho người khác nghe Ta mặc độ con gái Diệp Lưu cười khúc khích cái này khiến giả côn sầm mặt lại, hung hăng dạy dỗ một thoáng cái này không hiểu chuyện người vợ. Còn chưa xuất giá liền đùa dẫn phu quân, lá gan quá mập. Nếu như lúc này có người trông thấy, khẳng định sẽ mắt trợn tròn, hai cô bé, thế mà tu tu. Ít nhất phải nguyên thú là nhìn không được. Tỷ phu, chúng ta muốn làm sao tìm được kiếm sơn Diệp Lưu tò mò hỏi. Đầu tiên. Chúng ta muốn đi thiên trạch cường đại nhất địa phương. Linh đô giả côn tại thôn trang nhỏ hỏi thăm rõ ràng. Cách này địa vực tên là Linh vực. Lớn nhất đô thành gọi Linh đô. Muốn tìm được kiếm sơn, như vậy ít nhất cũng phải quyền thi chỗ tương đối cao thử nhìn một chút. cái kia đến Linh đô về sau, chúng ta muốn làm sao diệt lưu hỏi lần nữa. Giả côn cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng ít ra đến thử một chút. có muốn không nắm linh đô hoàng đế bắt cóc thật tốt sầu một điểm đầu mối đều không có tới trước linh đô rồi nói sau Dạ côn khẽ thở dài một tiếng mẫu thân a đứng vững tôn côn tới cứu ngươi bỗng nhiên một cỗ bóng đen to lớn đem hai người bao phủ chỉ thấy hai người phía trên xuất hiện một đầu to lớn kình dài đến mấy ngàn trượng phát ra êm tai khẽ kêu dân bản xứ gọi là côn Kỳ thật từ khi tiến vào thiên trạch địa vực, giả côn liền phát hiện bầu trời xuất hiện rất nhiều cổ quái kỳ lạ dã thú. Này côn chẳng qua là trong đó một loại, còn có bằng đây. Cộng lại liền là côn bằng. Bất quá này chút dã thú cũng sẽ không công kích người. Lộ ra mười phần thân họa. Nhưng cái kia thân thể cao lớn. Thật sự là có chút giỏ người. Xuất phát linh đô giả côn hô to một tiếng thảm bay bay thật nhanh. Nếu như không có thảm bay Chỉ sợ giả côn bây giờ còn chưa ra thái kinh Ngũ nhạc đều còn chưa tới Trên đường đi Dạ côn cũng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút hướng đi Đổi nữ trang về sau xác thực thuận tiện rất nhiều Ít nhất những nữ nhân kia sẽ chỉ ven rét mỹ mạo của ngươi Sẽ không làm quá phần cử động Theo càng ngày càng tiếp cận linh đô Trên không phi thú cũng nhiều hơn Có chút phía trên còn người ngồi Thoạt nhìn mười phần hùng vĩ. Rất nhanh. Giả côn đã nhìn thấy cái gọi là Linh Đô vốn cho rằng là ngồi rơi trên mặt đất phần lớn thành. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới Linh Đô thế mà treo trên không trung không đúng. Đó là cầu vòng theo mặt đất kéo dài đến trên không cầu vòng. Mà Linh Đô ngay tại cầm cầu vòng phía trên rất nhiều người ngồi trên không những cái kia hổng lồ phi thú đến Linh Đô. Giả côn xem như hiểu rõ. Này chút phi thú tựa như Thái Kinh phi thuyền một dạng, mang người dùng. Đồng thời cũng sẽ có hoang dại tồn tại. Này linh vực cảm giác có lời hại dáng vẻ. Mà lại này linh đô cũng không có cửa thành tùy tiện tiến vào có phải hay không có chút qua loa. Giả tôn cùng diệt Lưu trực tiếp ngồi thảm bay đến cầu vồng Diệp. Cầu vồng rất là to lớn và lóa mắt có thể đem toàn bộ linh đô chiếu giỏi như tiên cảnh. Chầm rãi hạ xuống. Giả Côn đem thảm bay cất kỹ, về nhà vẫn phải dựa vào này chơi dạng. Hai người chỗ rơi vị trí cũng là phi thú đỗ địa phương. Kín người hết chỗ. Đối với Giả Côn cùng Diệp Lưu hai người, mọi người cũng chỉ là nhìn nhiều mấy lần. Trong ánh mắt mang theo hâm mộ ven dép, Giả Côn cũng là vô cùng cảm thán. Nhìn một chút tỷ lệ này mười người bên trong. Bảy cách là nữ, ba cách là nam.